Long Đồ Án Quyển 12 Chương 328 Cái đuôi hồ ly Các bạn đang nghe truyện trên Hài Về Vlog Do Jenny Diễn Đọc lúc triển chiêu cùng bạch ngọc đường đến hứa quận đã thấy vô cùng loạn, có rất nhiều giang hồ nhân sĩ tập trung ở đó. hai người nhanh chóng chạy đến nha môn, lại thấy rất nhiều nha dịch đang chuẩn bị. bao đại nhân đang điên mặt đứng ngoài cửa, vẻ mặt nghiêm túc hơn bình thường. mà xung quanh còn có rất nhiều dân chúng vây xem, đang bàn tán xôn xao. Ý tứ Đại Khái đều yêu cầu Bao Đại Nhân không được buông tha Cho đám người gian hồ cậy mạnh sát hại thôn dân kia Còn nói là nguyện ý liều mạng Với đám người gian hồ đó Chuyển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương Nhìn nhau một cái Đi đến bên cạnh Bao Chứng Hỏi Đại Nhân Đã xảy ra chuyện gì vậy Bao Đại Nhân thở dài Sáng sớm huyện lệnh đã cho người đi bắt Tiểu Trường Thành đến. Ai ngờ thủ hạ của hắn lại dùng binh khí cản trở, lại còn đẻ thương mấy nha dịch, đúng là vô pháp vô thiên. Tiểu Trường Khanh đâu rồi? Triển Chiêu hỏi. Còn trốn trong khách điếm. Bao đại nhân bất mãn. Thuộc hạ đi bắt hắn. Triển chiêu muốn dẫn người đi Bao đại nhân lại ngăn cản hắn Ai, triển hồ về đừng đi Để ta xài nhà dịch Triển chiêu xua tay, nói Đại nhân, những người đó đều là người giang hồ Nhà dịch bình thường đánh không được đâu Việc gì phải để bọn họ đi chịu trận chứ Cứ để ta đi là được rồi Người vốn có đụng chạm với Tiếu Trường Khanh bọn phủ sợ người giang hồ lại nói là người lấy công báo từ thù Bao đại nhân lo lắng Triển chiều nhưỡng mi một cái Cứ để bọn họ nói đi Ta cũng đã nhận là hậu nhân của mẹ cùng rồi Còn sợ người ta nói nữa sao Ai thích nói cứ nói Nếu thật sự Tiếu Trường Khanh giết ngươi. Vậy thật đúng là vô pháp vô thiên Bắt lại đòi công bằng cho những dân chúng chịu oan khuất kia Vừa nói vừa nhìn thấy một tiểu thôn nữ Đang sợ hãi nấp sau cánh cửa phía trong kia Bao đại nhân than thở Đó chính là tiểu hài nhi bị giết cả phụ mẫu truyện chiêu càng giận hơn nàng theo nhà dịch xoay người rời đi bao đại nhân vội vàng nói với bạch ngọc đương bạch thiếu hiệp bạch ngọc đương gật đầu một cái ý bảo bao chừng không cần lo lắng hẳn sẽ trong chừng triển chiêu hơn nữa triển chiêu dù sao cũng là quan sai quan sai bắt người phạm pháp là chuyện thiền kinh địa nghĩa vì vậy cũng đi theo triển chiêu thấy triển chiêu đi rồi những thôn dân kia cũng đi theo hắn. Bao đại nhân sợ lát sẽ gặp chuyện chẳng lành, cho nên liền dầm chân hỏi nhẹ dịch. Chỉ có chút người vậy thôi sao? Những người khác đâu rồi? đang lúc nói chuyện, lại thấy ở nơi xa bụi tung mù mịt, trầu lương dẫn theo mấy trăm kỵ binh đến. Đại nhân, ai nha? bao đại nhân vui mừng, tưởng quân tới thật đúng lúc, trâu lương cười một tiếng, sầu lừng hắn, lâm dạ họa đứng trên lưng một con ngựa, nói với bao đại nhân. Thái sư nói tiểu trượng khanh nhất định sẽ kháng cử, cho nên bảo cam dẫn người đến cấu viện, đại quân của triệu phổ cũng đang đóng bên ngoài, tột quá bao đại nhân gật đầu, mau theo ta đi khống chế cục diện, không được xảy ra thương vong, cũng đừng để chuyện hồ về phải đồng thủ. Lâm Dạ họa nhảy mặt mấy cái, chuyện chiều đi rồi. Bao đại nhân gật đầu, à, có trò hay để xem. Lâm Dạ họa lạch người một cái, hồng ảnh nhoáng lên. Chạy ngay về phía khách điếm Trầu lường lắc đầu Dẫn người đuổi theo Phía sau đội nhân mã Gia Cát Lữ Di cùng Lam Hồ Ly cũng đến Hai người theo bao trận đến khách điếm Vừa đi vừa hỏi mọi người đã xảy ra chuyện gì Nghe xong Gia Cát Lữ Di câu mày tiểu Trường Khanh Kháng Cử bao đại nhân gật đầu hỏi bộ khoái bên cạnh hắn nói thế nào bộ khoái nói hắn nói là chúng ta thông đồng với ân hậu hại hắn còn nói là tối qua hắn đều ở tại khách điếm, không ra ngoài là ân hậu đổ oan cho hắn lam hồ ly tức giận nhướng cao lông mày lão đầu kia ốc bị ngâm nước à. Suốt ngày ân hậu ân hậu Cung chủ của chúng ta mà thèm quan tâm đến hắn à Ai thèm đi đổ ẩn cho hắn Nhiều thôn dân nhìn thấy như vậy Chẳng lẽ tất cả thôn dân đều đổ ẩn cho hắn à Bao đại nhân cùng bất đắc dĩ Tiểu trường khanh này xảy ra chuyện gì à Hần ân hậu đến điên lên rồi sao Bồ khoại nói tiếp Hắn nói người có thể thần không biết quỷ không hay đến phòng hắn đặt y phục dính máu chỉ có ân hậu Còn nói ân hậu dùng nhiếp hồn thuật khống chế nhân tâm Nếu không thì năm đó sư mụi hắn cũng không có mê mụi như vậy Bị hắn hại chết mới biết mình thương làm người lam hồ ly cười lạnh tiểu trường khanh kia cả đời đều nói sợ dị vũ dạ tâm yêu cung chủ là do chúng nhiếp hồn thuật có chết cũng không chịu thừa nhận là do cung chủ hấp dẫn hơn bọn chúng cứ tích tụ nhiều năm như vậy chẳng trách lại bị tẩu hỏa nhập ma vậy mà lại còn nhất định không chịu đối mặt với hiện thực tâm thuật bất chính như thế cho dù có phải chịu kết cục thảm hơn cũng đáng đời Bao đại nhân thở dài Đã nói là tâm ma Chính là rất khó giải à Đúng rồi Bao đại nhân tò mò Nhĩ hồn thuật là cái gì Gần giống với vô thuật sao Già cát lữ di lắc đầu một cái Giải thích Chỉ là một loại nội công mà thôi Nhưng cũng không có thần kỳ như người ta đồn đại Nói nồn nè chính là những bậc cao thủ như cung chủ hoặc thiên tôn Nếu muốn hỏi một số bí mật của những người võ công kém hơn Mà đối phương nhất định không chịu nói Thì có thể dùng nội lực ép chế khiến đối phương mất đi ý chí của mình Như vậy, hắn sẽ ngoan ngoãn nói bí mật ra Nhưng mà nếu muốn dùng nhíp hồn thuật Để khiến người ta sinh ra ảo giác Hoặc bức đối phương đi làm chuyện xấu lại rất khó Có thể làm được điều đó cũng chỉ có thể dùng dược vật mè thôi Bao đại nhân gật đầu Có lẽ Tiểu Trường Khanh đã bị đầu độc Hình như hắn hoàn toàn không nhớ gì về hành động của mình Điều này không giống với tình trạng khi bị trúng độc của Phạm Quỳnh Hoa và Sơn Trà Hoa trước kia. Xa các lử dây khá tỉ mỉ Trước kia mọi người có thể vô thức nằm mơ, nhưng mà lúc mơ xảy ra chuyện gì hoặc mình đã làm gì, sau đó đều nhớ rất rõ. Hành động có vẻ cũng phát sinh từ mộng mẹ ra. Nếu như Tiểu Trường Khanh giết người do nằm mơ, Vậy thì hắn đã nằm mơ thấy gì? Mặt khác, với sự hiểu biết của ta về hắn Ngoài trừ việc hắn có chút cổ chấp với cung chủ ra Căn bản hắn vẫn là một chính phái gian hồ Nếu hắn thực sự biết mình đã giết người Hắn là sẽ không kháng cự. Mà lúc này, triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã đến trước cửa khách điếm Ngoài cửa khách điếm còn náo nhiệt hơn cả cửa nha môn Chị thấy trên trăm thôn dân cùng với số đông dân chúng hứa quận vây kín cửa lớn khách điếm Thú hà của tiểu Trường Khanh tự thủ cửa khách điếm không cho ai đi vào Những thôn dân kia đều đòi tiểu Trường Khanh màu ra đền mảng Tiễn hồ rung trời Có thể thấy đã tức giận đến cực điểm ngoài dự đoán của Triển Chiêu, những môn phái Giang Hồ khác cũng không có ra ngoài. này cũng đúng. nếu như quả thật Tiếu Trường Thanh đã sát hại bách tính thường dân, Đây chắc chắn là điều mà Giang Hồ kiêng kỵ nhất. đồng thời, Triển Chiêu cũng có chút thất vọng. nếu là Giang Hồ chính phái, vậy đã từng chủ trì công đạo chưa? bọn họ biết rõ Tiếu Trường Thanh giết người vậy. Mẹ lại xem như không thấy mặc cho chuyện xảy ra Làm người ngoài cuộc xem náo nhiệt Lục muốn tìm mẹ cung cùng ân hậu lại cùng nhau hợp lực Quẻ thật không chút nghĩa khí chính phải nào Triển chiêu thấy đám người rất loạn Đang định rẽ đám người đi vào Lại thấy từ xa một nhóm nhân mẹ thật lớn đi tới Hơn nữa Tất cả đều cưỡi ngựa tới, bụi bay mù mịt nhìn qua cũng thấy có không ít người. Chiến chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ban đầu còn nghĩ là binh lính do triệu phổ phái tới, nhưng nhìn kỹ thì phát hiện không phải. Người tới đều là giang hồ nhân sĩ, y phục tương tự với nhóm người của Tiếu Trường Khanh, chỉ khác màu sắc mà thôi. Đại đạo chủ đến rồi! Thủ hạ của Tiếu Trường Thanh lập tức nhảy tưng lên. Bạch Tĩnh bình dân thấy một nhóm người giang hồ lầm lì bình khí đàn đến, Cũng có chút trọn ván, theo bản năng mẹ lui sang hai bên đường. Triển chiêu thấy vừa đúng lúc, Liền cho nha dịch khuyên các thôn dân kia lui sang một bên, Để quan phụ giải quyết. Thôn dân vừa thấy quang bình tới, liền ngoan ngoãn tránh đường, lùi sang bên cạnh quan sát. Dân chúng trong thành phần lớn tới xem náo nhiệt, thấy hai bên nhân mẹ tới càng lúc càng nhiều cũng cảm thấy hứng thú. Dĩ nhiên, xuất phát từ tình cảm, dân chúng cũng muốn giúp đỡ các thôn dân kia. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương cuối cùng cũng đi đến cửa khách điếm chém mặt đoàn nhân mẹ cũng vừa tới cửa khách điếm kia dẫn đầu là ba lão đâu, người đến đầu tiên có một mái tóc dài xám trắng dáng người cao to Triển chiêu cùng bạch ngọc đường chị liếc qua một cái vì nay hẳn là người lớn nhất trong tay hải tứ đạo chủ là đại sư huynh của ba người kia đạo chủ trầm tinh hải trầm nguyệt tinh Tỉnh khí trầm nguyệt tinh nóng nảy, điều này ai cũng biết, Thì hắn đến trước cửa khách điếm, thấy triển chiêu đang cản đường. Mà lúc này, triển chiêu cũng không có mặt quan phục, Hắn chỉ cho là một người đến xem náo nhiệt mà thôi, liền vung roi quát lớn. Màu tránh rè! Triển chiêu nhìn thấy rồi đã đánh tới, tầm nói, Trần Nguyệt Tinh nhà ngươi cũng thật giỏi à Chẳng cần phân biệt đúng sai để đánh ngươi Thật đúng là chẳng còn vương phép nữa rồi Chuyển chiêu giờ tài lên đoạn lấy đầu roi, Kẹo xuống đất, cạn chân ngựa, kéo một cái Con ngựa hí dài một tiếng Chân mềm nhũng, ngại trọng vó về phía trước Cũng may chuyển chiêu tầm địa thiện lương Không cắt đứt chân con ngựa kia, Mẹ chỉ đánh cho nó khủy chân xuống rồi buông tay ra ngay. Nhưng mẹ như vậy cũng khiến Trầm Nguyệt Tinh ngồi không vững rồi, ngã từ trên lưng ngựa xuống, Hắn liên tung người một cái nhảy khỏi ngựa, rồi xuống phía trước khách điếm. Hai lão đầu sâu lưng vội vàng kéo dây cương, Lần này dừng lại đột ngột như vậy, Đám nhân mẹ phía sau lại không kịp dừng nữa Vì vậy đụng vào nhau ngã đầy đất Nhìn vô cùng chật vật Dân chúng xung quanh nhìn vậy Cũng nhìn không được cảm thấy vui vẻ Người dân hứa quận đương nhiên là biết chuyện chiêu Là tiểu miu nhi của Hồng Anh Trại A Dân chúng hứa quận nghe người giang hồ nói Mới biết được quan hệ của Hồng Anh Trại với ma cung Đối với người bình thường mẹ nói, họ đâu có biết mẹ cung là cái gì, mẹ đại mẹ đầu của một trăm năm trước thì liên quan quái gì đến họ à? bọn họ chỉ biết trại chủ Hồng Anh Trại, Ân Lan Từ là một người rất tốt, có chuyện khó khăn đến đâu, chỉ cần đến Hồng Anh Trại cầu xin giúp đỡ một tay, là có thể giải quyết được hết. Mẹ phu quân của Ân Lan Từ Truyện Thiên Hành lại là một viên ngoại tịnh cách khẩn khái, thường xuyên cầu giúp người nghèo, có thiên tài hoạn nạn gì, hắn đều quyên rất nhiều tiền cầu giúp, mà nhi tử nhà bọn họ triển chiêu lại càng tuyệt vời hơn nữa. Thành danh nam hiệp khách vàng dọi tứ phương, ngoại hình lại rất đẹp nữa, còn về chuyện đám người giang hồ này đến gây phiền phức cho kẻ nhà bọn họ. Bạch tỉnh trong thành chỉ cho rằng đó là do đám người này vô lý. Hôm đó, bao duyên cùng bàn dục uống trà trong một trè lâu ở hứa quận, liên nghe thấy một tiểu hài nhi hỏi mậu thân mình. Nương á, tại sao bọn họ đến gây sự với Hồng Anh trại nhé? Vì ai gì béo kia liền nghiêm túc nói với Nhi tử mình? Hình như người giang hồ có phần rè tốt xấu đó. Tiểu oa Nhi kia gật đầu. Vậy Hồng Anh Trại là người tốt, cho nên những người giang hồ này đều là người xấu sao? Ai gì béo kia liền gật đầu. Đúng đó. Nhiễu loạn dưới lầu khiến cho không ít người chú ý, một số người còn mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài xem. Những người gian hồ này đều tập trung xung quanh, mặc dù không có ra mặt nhưng mà cũng chú ý đến đồng tỉnh bên này. Vừa thấy đám người nguyệt tinh kia đổi diện triển chiếu, đã biết sắp có tuần hay để xem rồi. Trăm Nguyệt Tinh đứng vững rồi, nhìn Truyện Chiêu trước mặt một chút, thấy hắn tuổi còn nhỏ mà công phu đã cực tốt, cùng có chút buồn bực, không nhìn được hỏi. Người là người phương nào? Truyện Chiêu nhượng mì một cái, cũng không thèm nói tên mình, trực tiếp tới một câu: Ngoại tôn của ân hậu. Phạch Ngọc Đường ở phía sau đỡ tráng, Mèo này đúng là thích thêm chuyện pháp phiền mà, Chỉ sợ người ta không biết mình là ngoại tôn của cầu nhân à. Quả nhiên sắc mặt của đám người trầm nguyệt tinh thay đổi ngay lập tức. Sau lưng trầm nguyệt tinh, Hải chủ vòng xuyên hải, Lờ vòng xuyên tiễn lên hỏi, Ân hậu hẳn chỉ có một ngoại tôn đi, Người chính là triển chiêu Triển chiêu cười lãnh Ngoại công ta phúc thọ bồ biên Mẹ cung ta có hơn trăm con cháu như ta Tất cả đều gọi người là ngoại công Có điều ta đúng là triển chiêu Coi như người may mắn Tâm mù nhưng mắt không đuôi Bạch Ngọc Đường ở sau lưng nhẫn cười Mèo giỏi à nành cũng dương vuốt cũng múa lên rồi. Triển chiêu, người là hậu bối Giang hồ, Uổng cộng người được coi là đại hiệp, sao lại có thể vô lễ như vậy? Người nhỏ nhất trong tay Hải tứ đạo chủ, đạo chủ Phạm Thiên Hải mạnh Phạm Thiên vô cùng bất mãn với thái độ này của Triển chiêu. Triển chiêu cũng đáp trẻ các ngươi là giang hồ tiền bối, thật uổng công cho các ngươi tự sân là võ lầm trí tôn. tại sao lại đi giết hại người vô tội? tiểu trường khanh sát hại dân chúng vô tội, hài thi ba mạng tội không thể tha, nhân chứng vật chứng đầy đủ, ta khuyên hắn tốt nhất nên đến nhà môn tự thú đi. tiếp đó mấy người các ngươi bị điên cũng nên đi chữa bệnh đi. Đến từ đâu mau mau trở về đó đi? Già đầu như vậy rồi còn đến đây ghen tuôn vớ vẩn, không sợ mất mặt sao? Ba người bị triển chiêu mắng thẳng một trận, trên mặt biển sắc. Mà lúc này, xung quanh có không ít người vây xem, tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao, Già đầu còn ghen tuôn vớ vẩn sao? Ai nha? Mấy lão đầu này cũng đã già quá rồi á, Xem ra lại là vì chuyện tình cảm mè đến á, Đúng là già mẹ vẫn không nghĩ nha. Truyện chiêu, người cầm miệng cho ta, Nít ranh như ngươi thì biết cái gì? Trâm Nguyệt tinh rằng không có chỗ bạo phát, Tầm nói, Truyện chiêu này quả nhiên không hổ là ngoại tôn của ân hậu, Mồm mép sắc biến như vậy. Thật khiến người ta cầm ghét. Bách Ngọc Đường ở phía sau cũng kèm khái. Lúc mèo miệng lưỡi bén nhọn mà đấu khẩu với người ta như vậy, Thật quả đáng yêu nha. Triển Chiêu còn chưa mở miệng nói tiếp, Những thôn dân muốn đến đòi Tiếu Trường Thanh đền mạng đã hồ lớn. Gọi Tiếu Trường Khanh ra, có còn vương pháp nữa không? Chờ khi mọi chuyện được rõ ràng, nếu như đúng là tàm đệ ta sai, ta tự nhiên sẽ. Trâm Nguyệt Tinh muốn đuổi mọi người đi trước, lúc này lại nghe thấy một tiếng nói không nóng không lạnh truyền đến. Ngươi cũng không phải quan sai thẩm án, dùng ngươi thì hiểu được cái gì. Triển chiêu liếc phía sau một cái. Thấy được người nói chính là Bạch Ngọc Đường. Trầm Nguyệt Tinh nhìn thấy sau lưng triển Chiêu có một thanh niên Bạch Y xuất chúng, giống như triển Chiêu cũng là một nhân vật phi phàm. Trầm Nguyệt Tinh câu mày, Người là ai? Bên cạnh, một thủ hạ của Tiếu Trường Khanh nói cho Trầm Nguyệt Tinh, Hắn là Bạch Ngọc Đường. Các mặt Trầm Nguyệt Tinh liền trầm xuống. Bạch Ngọc đường người của Phái thiền Sơn các ngươi nên giữ trung lập. Nhưng ngươi lại giúp đỡ tà môn, còn có đạo lý sao? Bạch Ngọc đường Phật tài một cái. Tài không giúp đỡ tà môn à. Trầm Nguyệt Tinh câu mày. Ngươi giúp triển chiêu còn nói là trung lập sao? Bạch Ngọc Đường vẫn chậm rãi nhu cũ nói lý. Tà đang giúp chính phái, các người mới là tà môn. Ngươi nói cái gì? Trầm Nguyệt Tinh càng giận hơn. Bạch Ngọc Đường khoanh tay. Sát hại vô tội chính là tà môn oai đạo. Vừa nói vừa ngẩng mặt lên. Tiểu Trùng Khanh Đừng làm con rùa đen rụt đầu nữa, Giết người thì đền mạng, mau ra chịu tội đi. Vừa nói vừa vậy vẫy tay với mấy thôn dân, Mấy thôn dân kia cũng rất thông minh, Cùng nhau gào. Tiểu Trường Khanh, Con rùa đen rụt đầu, Tầy hải phái, Tầm ông oai đạo làm sát vô tội, Những người đứng về phe bọn họ Đều là bại hoại giang hồ, Cả đám người giang hồ đứng xung quanh Cũng cảm thấy không còn mặt mũi nào Đứng dưới ảnh mặt trời nữa rồi Trong lòng cũng oán giận tiểu trường khánh Nếu như thật giết người Thì mau ra nhận tội đi Không có giết người Cũng ra ngoài Nói cho rõ ràng với nhà môn Cứ trốn như vậy là có ý gì Khiến bọn họ cũng cảm thấy mất mặt. Lúc trâu lương màn binh mẹ chạy đến nơi Đã thấy cảnh tượng này rồi Các thôn dân cùng dân chúng trong thành cùng nhau hô vang Giai mặt tiểu trường khanh có dày nữa hẳn là cũng đã bị nấu chín rồi à Lâm dạ họa đứng trên nóc nhà, nâng cầm cạm khái Ai nhè, lão đầu kia giai mặt không phải chỉ dày bình thường à Lúc này, chị thấy cửa sổ lầu hai mở ra Một hắt ảnh bay qua cửa sổ Đến trước mọi người Không nói tí nào liền đánh một chuồng về phía triển chiêu Triển chiêu lùi về phía sau một bước Vừa định hoàng thủ đã thấy một thanh ảnh từ phía sau xông tới Đón lấy trường của tiếu trường khanh Vừa qua mấy chiêu đệ nhấc chân đẹp bay tiếu trường khanh ra ngoài Làm hồ ly sách váy Chóng eo đứng trước mặt triển chiêu mà chỉ đối diện. tiểu Trường Khanh, ngươi cái đồ không biết xấu hổ, Trăm tuổi rồi còn đánh lén một hậu bối. Hôm nay lão nương làm thịt ngươi, cho ngươi đi đoàn tụ với sư mũi ngươi, Đỡ phải sống để gieo họa nhân gian thêm nữa. Nói xong, làm hồ ly sách váy lào đến đánh tiếp, Triển chiêu liền nhanh chóng kiểu nàng lại. Lam Hồ Ly sẵn ổng tay áo, giảm ở trước mặt nàng đánh lén tiểu cung chủ của ma cung bọn họ. Đúng là hiếp người quá đáng mà. Triện chiều cố gắng xoa dịu Lam Hồ Ly đang thượng hỏa một chút. Xe các lử di thì lại đi đến bên cạnh hắn và bạch ngọc trương. Cầu mày nhìn Tiểu Trường Khanh đang được trầm nguyệt tinh đỡ dậy, nói sảy ra chuyện gì với hắn vậy? Mọi người nhìn lại, chỉ thấy khắp người Tiểu Trường Thanh đầy máu, đôi mắt đỏ ngầu, phục xốc xếch, hai vành mắt tím bầm, cử như bị điên rồi vậy. Oa! Thôn dân cùng dân chúng toàn thành đều lùi lại một bước, tầm nói, người này liệu có cắn người không a? Có mấy thôn dân hô lên. Chính là hắn, Tối hôm qua người giết lão ngâu Cùng thê tử hắn chính là lão ta. Ma nhìn vào hình tượng Của Tiếu Trường Khanh lúc này, Đừng nói là hắn chỉ giết Có hai người, Cho dù nói hắn đã diệt toàn thôn Cũng có người tin. Trâm Nguyệt Tinh cùng lâu vong xuyên Đỡ Tiếu Trường Khanh dậy, Hỏi, Tàm đệ, Người sao vậy? Tiểu trường khanh điên điên khùng khùng, vừa đạo mắt thấy được hình đệ của mình Liền cười quái dị mè tấm lấy trầm nguyệt tinh Đại ca, đại ca, tè gặp sư mũi Ba người còn lại nhìn nhau Người nói cái gì? Sư mũi nói cho tè biết Ân hậu hại chết nàng Tâm tên Tiểu Trường Khanh vô cùng kích động Chúng ta đi giết ân hậu trẻ thù cho nàng Giết hắn Lúc này, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra được Tiểu Trường Khanh không bình thường Chẳng qua bọn họ đều không hiểu hồn qua hắn vẫn còn bình thường mà Tại sao hôm nay đột nhiên lại điên rồi? Lúc này, lại thấy một tiểu nhì kẻ người đầy máu chạy từ trong khách điếm ra, vừa chạy vừa khóc. lão đầu kia điên rồi á, hắn giết rất nhiều người, hắn điên rồi. Đồng thời, có mấy đệ tử của Tây Hải Phái bị thương cũng chạy ra. Trượng môn điên rồi, hắn giết chết mấy người chúng ta. Mọi người thấy được trong khách điếm có mấy cụ thi thể của đệ tử Tây Hải Phái Khó trách sao Tiếu trường Khanh lại kẻ người đầy máu như vậy tam đệ Trầm tinh Nguyệt gấp gáp Nè ai đã hại tam đệ của huynh e Triện chiêu đột nhiên có chút buồn cười Mặc dù người này đúng là có bất thương Nhưng hắn vẫn cảm thấy buồn cười Hình như bây giờ giống như tèm đệ ngươi hại người thì phái Lô vòng suy ngẫm đầu Triển chiêu, có phải các ngươi dở trò quỷ hay không? Muốn cho tây hại chúng ta thần bại danh liệt Triển chiêu gật đầu một cái Người nói đúng một phần Tây hại phái của các ngươi đúng là đẻ thần bại danh liệt Có điều cũng chẳng phải ai làm hại hết tại phát hiện, các người ngoại trừ chỉ biết chỉ trách người khác ra, thì cũng không biết tự mình tỉnh lại à. Nếu như vừa rồi hắn không kháng cự mà tự mình ngoan ngoãn ra ngoài hợp tác điều tra, thì trong khách điếm cũng không có nhiều người chết như vậy đi. Mấy người các ngươi bào chì cho hắn, coi vương pháp như trò đùa, ai trong các ngươi cũng đều có tội. Ta em đợi ta rõ ràng là bị người ta hãm hại. Trầm Nguyệt Tinh nói Ai biết đưa hắn đến nhà môn rồi, liệu có phải là đưa đến miệng hộ hay không? Cho dù như vậy, ba đạo chủ còn lại của Tây Hải Phái kia vẫn không chịu giao Tiếu Trường Khanh ra. chuyện chiêu dần không có chỗ phát tiết, cảm thấy lần này dứt khoát cứ đánh một trận đi. Sau đó trói hết cả đám lại kéo về Tây Hải phải đúng là khiến người ta phát giận Thấy tình huống không ổn Đám nuôi trăm nguyệt tinh liền muốn đưa Tiểu Trừ Khanh đi trước Nhưng mà vừa mới lui về sau một cái Đã thấy một đội nhân mẹ đi đến Dẫn đầu đoàn nhân mẹ Triệu phổ cười hắt kiêu Công tôn ngồi sau lưng ồn eo hắn Đan nhìn về phía trước, liếc mắt nhìn thấy Tú Trường Khanh, Cầm Tôn liền nói: "Lão đầu này điên rồi sao?" Sau lưng Triệu Phổ còn mang theo hơn 1000 triệu gia quân, tám người trong Nguyệt Tinh cũng biết không còn đường trốn nữa, liền muốn phá vòng vây phía trước. Nhưng mà ở phía trước còn có bọn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc đường cản đường bọn họ. Lại con trâu lương dẫn theo mấy trăm kỵ binh, Người nào người nấy cũng nở sẵn sàng, Bày trận đời sẵn. Bao đại nhân ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, Lắc đầu một cái, tách dần chúng đi vào, Đến bên cạnh triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, Nói với đám người Tây Hải Phái. Người của Tây Hải Phái nghe đây! Bổn phủ mặc kệ các ngươi muốn cái gì Đều phải giao tiếu trường Thành ra đây Mấy người các ngươi cũng phải theo bổn phủ Về nhà môn hỗ trợ trà án Kẻ nào dám phản kháng Bao che cho thủ phạm Theo luật xử trí Đám người trầm nguyệt tinh Còn đang rằng co không buông Đột nhiên lúc này lại nghe thấy Trên nóc nhà có người nói Này! Mọi người ngẩn mặt lên, chỉ thấy lâm dạ họa đứng trên nóc nhà, mà sau lưng hắn lúc này lại có một nam tử bạch y đứng đó. Tóc bạch kim khẽ phiêu trong gió nhẹ, vị mặt ngân trọng. Lâm dạ họa chỉ thiên tôn bên cạnh. Mình chủ bạch đạo của các người ở đây này, có biết không? Những người giang hồ khác đều đứng dậy, ngẩn mặt nhìn Thiên Tôn Thiên Tôn nhìn lướt qua đám người Tây Hải Đừng có làm mất mặt người giang hồ nữa Đám người các ngươi muốn bổn tọa phải ra tay thành lý môn hộ sao? Đám người trầm nguyệt tinh ngẩn mặt nhìn Thiên Tôn một lúc lâu Cuối cùng buông tay niệm bình khí, bỏ tay chịu trói bao trận sai người trước tiền trói tiếu trường khanh đang điên điên khùng khùng lái công tôn ở sau lưng triệu phụ cũng xuống ngựa chạy tới bắt mạch cho tiếu trường khanh sau đó câu mày nói hạng trung đọc không rõ ràng nhanh chóng đưa đến nhà môn đi ảnh vệ mang công tôn cùng tiếu trường khanh nhanh chóng chạy đến nhà môn Đám người trầm nguyệt tinh cũng bị nhà dịch dẫn về nhà môn, phối hợp cùng tra án với bao đại nhân. Đám người đi rồi, chỉ lâu lại một số ít nhà dịch cùng tra xét khách điếm với Trị Chiêu và Bạch Ngọc Đương. Vừa mới đi vào khách điếm, tất cả mọi người đều nhìn không được mà câu mấy. Tiểu trường khanh này điên cũng không nhẹ á. Người chết đều là người của Tây Hải phái, mùi máu tanh nồng đượm. Bạt Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: "Miêu Nhi, thấy thế nào?" Tiểu trường Khanh này phải bị đầu độc mới có thể khiến cho hắn điên đến vậy. Triển Chiêu câu mày: "Có điều rất kỳ quái." Phía sau Lâm dạ họa cũng chạy vào Ta cũng cảm thấy kỳ quái Khó trách sao bọn Trầm Nguyệt Tinh Lại nghi ngờ chúng ta hại sự để hắn Tiểu Trường Khanh hắn điên như vậy rồi Cũng tương đương với việc Tây hại phái thần bại danh liệt Từ nay bị khai trừ ra khỏi Chính phái giang hồ, Bị người ta phỉ nhổ Chuyện này chẳng phải rất có lợi Cho mẹ cùng sao Triển chiêu câu mày Trục nhiên hắn quay đầu nhìn lại. Bạt Ngọc Đường cũng bị hành động của Triển Chiêu làm cho giật mình. Miêu nhị. Lúc này, Triển Chiêu chợt lách người vọt đến cửa nhà môn, nhìn vào ngõ hiểm xa xa, nhiều mắt lại. Còi Như đã để ta phát hiện ra cái đuôi hồ ly rồi. Bạt Ngọc Đường không hiểu dai đuôi dây. Trễ chiều chị ngọ hiểm xa xa. Trước ta đã cảm thấy có người âm thầm theo dõi ta, tuy rất cẩn thận nhưng ánh mắt nhìn ta quả thật rất oán độc. Ta còn tưởng là ta bị ảo giác chứ. Nhưng mà vừa rồi ta nhìn thấy có một người mặc áo xanh chạy trốn rất nhanh, nhìn rất rõ ràng, tụi cũng không lớn lắm. Bách Ngọc Đương muốn đuổi theo Nhưng triện chiêu lại kéo hắn Người đó rất quỷ dị Còn rất cẩn thận nữa Hắn là đã trốn rồi Có điều cũng không cần gấp Ta nhớ rõ bộ dạng hắn Mặc dù không thấy rõ mặt Nhưng để ta đụng phải hắn lần nữa Nhất định ta sẽ nhận ra hắn Nói xong liền quay lại khách điểm tiếp tục trè án Bạch Ngọc Đường đứng ngoài cửa, nhìn ngõ hiểm nơi xa, câu mày, ảnh mắt quán độc sao. Cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như cảm giác của triển chiêu không sai, người kia hẳn là theo hắn một đường từ khai phòng đến tận nơi này. Là ai? Có quan hệ với vụ án này không?